Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 146, 146 cốc trà xanh, bởi vì ôn như quy sự tình, ôn tiêu hai nhà không khí rất là nặng nề, phát kiến nghĩa đem xe còn hồi cục công an sau, rất nhanh lại trở về ôn gia, ôn tiêu hai nhà lão là lão, tiểu là tiểu, còn có một cái mang thai, hắn không thể ở nơi này thời điểm rời đi, ôn như quy tuy rằng cực lực cùng bản thân bệnh làm đấu tranh, nhưng loại bệnh này không phải lập tức liền có thể tốt. Vô luận hắn như thế nào kháng cự, tiểu hút chính là không đi, hắn khi thì khuyên bảo ôn như quy khiến hắn không nên tin người khác, khi thì bắt được kích hắn là người điên, nhưng ôn như quy sụt đổ, trạng thái rất không ổn định, còn có, hắn lúc này trong mắt nhìn không tới những người khác, chỉ cần đông tuyết lục vừa ly khai tầm mắt của hắn, hắn liền sẽ trở nên 10 phần lo âu táo bạo, hắn cái dạng này, đông tuyết lục là nửa bước không dám rời đi hắn, tông thúc đem nấu xong cháo thịt bương qua đến. Đôi mắt đỏ mừng, cháu đã không nóng, các ngươi mau ăn đi, nói lời này khi hắn nhìn xem ôn như quy, hy vọng đối phương có thể đáp lại chính mình, được sâu phản phất giống nhìn không tới hắn giống nhau, mắt không chớp nhìn xem đông tuyết lục, tông thúc mũi đau xót, nhanh chóng xoay người ra ngoài, đông tuyết lục đem cháu thịt phóng tới ôn như quy trước mặt, đói bụng sao, mau ăn đi, ôn như quy con ngươi đen nhìn xem nàng, động tác thông thả lắc đầu, ta, không muốn ăn. Hắn một chút không cảm giác bụng đói, ngược lại nghe thấy tới đồ ăn hương vị có loại buồn nôn cảm giác, đông tuyết lục sờ sờ bụng của mình, tuy rằng ta cùng hài tử đều rất đói bụng, bất quá chúng ta là người một nhà, nếu ngươi không muốn ăn, ta đây cùng hài tử cùng ngươi cùng nhau không ăn, ôn như quy mày trâu lên, đem cháo thịt đẩy đến trước mặt nàng, ngươi cùng hài tử đều ăn, đông tuyết lục cười lắc đầu, từ hôm nay trở đi, ta cùng hài tử muốn cùng ngươi cùng tiếng thối. Ngươi làm cái gì chúng ta đều duy trì ngươi, cùng ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi, ôn như quy mày nhăn thành kết, sau đó cầm lấy một bên thì cầm lên một thì cháu bỏ vào trong miệng, nhất cổ gây tẩm cảm giác xông lên cổ họng, hắn dùng tốt đại khí lực mới không khiến chính mình nôn khang đi ra, sau đó chịu đựng gây tẩm đem cháu cho nuốt đi xuống, đông tuyết lục nhìn hắn cái dạng này, khổ sở trong lòng được muốn khóc, nhưng trên mặt như cũ sáng lạng cười, hai tử hắn phụ thân thật ngoan. Ta đây cùng hài tử cũng muốn khởi động, có tâm lý bệnh người, có chút sẽ đột nhiên ăn uống quá độ, có chút lại là cực độ chán ghét đồ ăn, lúc này cần người bên cạnh cổ vũ bọn họ, nhưng lại không thể phóng túng bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, ôn như quy nghe được nàng khen chính mình ngoan, khóe miệng vi không thể nghe thấy động một chút, sau đó lại múc một muỗng tử từ từ ăn lên, Đông tuyết lục thật sự đói bụng đến phải rứt, trước đó lo lắng tình huống của hắn còn không cảm thấy. Lúc này trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy đói bụng đến phải dạ dày đều nhanh co rút, nàng cơ hội là lan thôn hổ ít lên, chỉnh chỉnh ăn ba bát mới buông trong tay bát, ngẫn đầu liền nhìn đến ôn như quy một đôi như mực đôi mắt nhìn xem nàng, trước mặt hắn cháu được ăn rơi một nửa, hiển nhiên là rốt cuộc ăn không vô nửa, đông tuyết lục không có tiếp tục buộc hắn, lấy khăn tay ra cho hắn lâu khóe miệng, chúng ta ngồi trong chốc lát, sau đó liền đi tắm rửa ngủ, được không? Ôn như quy nhìn nàng không có trách cứu chính mình chưa ăn xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu, ôn lão gia tử tại cửa sổ thấy như vậy một màn nâng tay xoa xoa đôi mắt, sau đó bị tông thúc đỡ đi tiêu gia bên kia, tiêu tư lệnh trước rất căm tức hắn che giấu ôn như quy bệnh tình, nhưng này một lát nhìn hắn cái dạng này cũng không đành lòng lại kích thích hắn, nhưng tâm lý lại thật sự nghẹn khuất được hoảng sợ, đành phải miếm môi cánh hoa không nói lời nào, ôn lão gia tử nhìn hắn. Thở dài nói, lão cụ kỹ, việc này là ta có lỗi với tuyết lục, có lỗi với các ngươi tiêu gia, ngươi muốn mắng cứ mắng chữa đi, đừng nhính hỏng chính mình, tiêu tư lệnh từ lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta không dám mắng ngươi đúng không, ngươi này người bảo thủ, ta nếu là sớm biết ngươi lại như thế ích kỷ người, ta chính là liều mạng này cái mạng già cũng không cho tuyết lục gã đến các ngươi ôn gia tiêu tư lệnh chuyên tâm vì cháu gái ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Như là hắn biết đông tuyết lục từ sớm liền biết ôn như quy bệnh trạng còn kiên trì phải gãi cho hắn, chỉ sợ muốn khí hộp máu, ôn lão gia tử cúi đầu xuống, dán vẽ nhìn xem giống như già nua vài tuổi, người mắng chửi đi, ta không nói lại chính là, chuyện này thì hắn làm được đối lý, dù sao hai mươi mấy năm qua, ôn như quy vẫn luôn không lại phát bệnh, hắn còn tưởng rằng hắn tốt, cho nên mới giấu giếm xuống dưới, ai nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ như vậy đều do Trình Tú Vân nữ nhân kia, nghĩ đến này, ôn lão gia tử đáy mắt lué qua sát ý, nhìn tại nàng là như quy thân sinh mẫu thân phân thượng, có một số việc ta không muốn làm tuyệt, nhưng có ít người cậu không đổi được ăn phân, lần này hắn nhất định phải nhường Trình Tú Vân trả giá thật lớn, đối với điểm ấy, tiêu tư lệnh rất là tán thành, người bảo thủ, trước ngươi chính là quá lòng dạ đàn bà, nếu là đổi ta, ta đã sớm sụt đổ nàng, ôn lão gia tử oán hận ở trên bàn thôi một quyền, phát kiến nghĩa lo lắng hai người bọn họ làm ra chuyện vi pháp, vội vàng nói ta lý giải hai vị lão gia tử tâm tình chỉ là hai vị nhất thiết không thể sàng vậy giống bọn họ như vậy gia tộc đều có đối thủ rút dây động rừng một khi bị người nắm được thóp hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ôn lão gia tử đôi mắt nhất phòng, ngươi nếu là muốn khuyên ta bỏ qua nữ nhân kia vậy ngươi sớm làm câm miệng đi phát kiến nghĩa đạo ta không phải muốn khuyên lão gia tử ngài tha nữ nhân kia Ta là cảm thấy sự tình này không thể nháo đại, hiện giờ trọng yếu nhất là muốn cho nữ nhân kia bỏ đi cử báo Như Quy suy nghĩ, sau này bọn họ tại phụ cận tìm không ít người chứng kiến, cuối cùng biết Trình Tú Vân là chính mình ngã sấp xuống, mà không phải bị ôn Như Quy đẩy ngã, chỉ là ôn Như Quy từng véo quá Trình Tú Vân cổ, căn cứ vào thân phận của Trình Tú Vân, vô luận ôn Như Quy có lý do gì, đại đa số thế nhân chắc chắn sẽ không đứng ở hắn bên này, ôn lão gia tử hừ một tiếng. Cái này ngươi yên tâm, ta đến thu phục, không thể một phát súng giết chết Trình Tú Vân, nhưng nhường nàng từ bỏ cử báo, điểm ấy sự tình hắn vẫn có biện pháp làm đến, mọi người lúc này trong lòng đều có đồng nhất cái suy nghĩ, đó chính là bọn họ muốn đem sự tình tận khả năng xử lý tốt, không thể lại nhường đông tuyết lục khó xử, nàng muốn chăm sóc ôm như quy đã rất mệt mỏi, chuyện còn lại cứ giao cho bọn họ đến đây đi, đông tuyết lục sau khi cầm nước xong. Nắm ôn như quy tay ở phòng khách cùng hắn nói chuyện, phần lớn thời gian là nàng đang nói, ôn như quy ngơ ngác nhìn xem nàng, ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh, sắc mặt sẽ tức khắc thay đổi, đông tuyết lục biết tiểu hút tạm thời hay không rời đi, loại bệnh này nhất tin cậy biện pháp vẫn là muốn uống thuốc, nhưng hôm nay trong nước có liên quan phương diện này tật bệnh chữa bệnh vẫn là trống rỗng, nếu nàng thật mang ôn như quy đi bệnh viện, thầy thuốc khẳng định vài phút hội tuyên bố hắn là người bị bệnh thần kinh. Nàng nghĩ tới lão sư của hắn tiêu Bắc thiệm cùng Tô Việt Thâm, tiêu Bắc thiệm mặt khác người nhà đều tại nước Mỹ, có lẽ hắn có thể giúp bận miệu cung cấp tương quan tư liệu, bất quá cứ như vậy, ôn như quy bệnh tình liền không giấu được, kỳ thật coi như nàng có tâm giấu giếm, hiện tại tình huống này cũng giấu không được, trong khoảng thời gian ngắn ôn như quy căn bản không biện pháp hồi căn cứ đi, cùng tật bệnh đấu tranh quá trình đã định trước sẽ không dễ dàng, nhưng ôn như quy không có từ bỏ hắn chính mình. Người nhà cùng các bằng hữu cũng không có từ bỏ, nàng có lý do gì không kiên cường đâu, nghĩ đến này, nàng đem tâm để về điểm này khổ sở vung tán, nhìn hắn cười nói, như quy, chúng ta đi tắm rửa đi, nói nàng lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói là tẩy uyên ương dục a. ôn như quy mặt rốt cục đỏ, nhìn qua rốt cuộc có một ti huyết sắc, trước khi không cảm thấy, đông tuyết lục lúc này mới phát hiện mình là cỡ nào tưởng niệm hắn này phó động một chút là xấu hổ dáng vẻ. Nàng đứng lên lôi kéo tay hắn đạo, đi thôi, ta hôm nay đi thật nhiều đường, ta đều nhanh mệt chết đi được, ngươi đợi lát nữa muốn cho ta làm massage, ôn như quy mặt nàng lôi kéo chính mình đi phòng tắm đi, dọc theo đường đi đều không có lên tiếng, thẳng đến đi đến cửa phòng tắm trước, hắn đối trước mặt không khí làm ra hung ác biểu tình, rồi sau đó đem cửa dùng lực một cửa, đem tiểu hút nhốt tại phòng tắm bên ngoài, hắn tức phụ, hắn không cho phép nam nhân khác nhìn đến nàng thân thể. Đông tuyết lục làm bội như không thấy được động tác của hắn, giúp hắn nhẹ nhàng cởi quần áo, lại bỏ đi chính mình, hai người không phải lần đầu tiên như vậy thẳng thành tương kiến, chỉ là lúc này đây, hai người trong mắt đều không có bất kỳ tình dục, cởi quần áo, đông tuyết lục lúc này mới phát hiện cánh tay hắn, còn có phía sau lưng không biết khi nào nhiều hơn không ít máu ứ động cùng miệng vết thương, những vết thương kia nhìn qua rất tân, hiển nhiên là vừa thu được đi, nàng vút ve cánh tay hắn thượng thật dài hồng ngân. Đau không, ôm như quy đôi mắt từ đầu đến cuối đều ở trên người nàng, không đau, lúc ấy hắn đem mình khóa tại trong tàn thức, đau đầu kịch liệt đến cơ hồ muốn nổ tung, cho nên hắn dùng chính mình thân thể đi đụng ngăn tủ cùng vách tường, muốn mượn dùng cái này đến giảm bớt đau đầu, thân thể đau đớn khiến hắn đau đầu được đến giảm bớt, thậm chí mang đến một loại quỷ dị khoái cảm, nhưng hắn không thích nhìn đến nàng đấy mắt lo lắng, ta về sau sẽ không làm như vậy, đồng tuyết Lục mắt sáng lên. Lại gần tại trên mặt hắn bẹp hôn một chút, khi một lời đã định, về sau mặc kệ ta hay không tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng không thể làm chuyện thương hại bản thân, được không? Hắn phối hợp trình độ so nàng trong tưởng tượng tốt, này cho nàng lớn lao lòng tin, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, có tâm lý tật bệnh người, sợ nhất một chút là bọn họ đối với này cái thế giới mất đi hứng thú cùng hy vọng, đối hết thảy đều không để ý, nhưng hắn để ý nàng. Liền điểm ấy liền xa xa thắng bởi này hắn bệnh nhân, ôn như quy chậm nửa nhịp gật đầu, tốt, chờ tắm rửa xong, hai người cũng không đi phòng khách cùng đại gia nói ngủ ngon, trực tiếp đi về phòng, đông tuyết lục bò lên giường, ôn như quy đôi mắt nhìn chầm chầm vào nàng nhìn, tự hồ sợ hãi vừa nhắm mắt tình nàng liền sẽ từ trước mắt mình biến mất, đông tuyết lục bàn tay đi qua, cùng hắn mười ngón giao nhau, không cần lo lắng, ta sẽ không biến mất, ngươi xem chúng ta bàn tay nắm. Nếu ta vừa ly khai, ngươi có phải hay không liền sẽ cảm nhận được, ôn như quy cúi đầu nhìn về phía hai người giao truyền ngón tay, lập tức lại ngẩn đầu lên nhìn chầm chầm nàng, không chút ngáy mắt, lúc này đây, hắn không nguyện ý phối hợp, Đông tuyết lục ở trong lòng thở dài một hơi, ta đây buồn ngủ, ngươi đợi lát nữa nhìn mệt mỏi liền ngủ đi, hắn bệnh không phải nhất thời liền có thể khá hơn, đây là một hồi đánh lâu dài, muốn chiếu cố hắn, nàng nhất định phải trước chiếu cố tốt mình và hài tử. Cho nên nàng buồn ngủ, bên ngoài có tông thúc cùng phát kiến nghĩa bọn họ, coi như ôn như quy nửa đêm phát bệnh, hắn cũng chạy không ra tứ hợp viện, nói xong nàng nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Cái này buổi tối nhất định là cái đêm không ngủ, ôn tiêu hai nhà người cơ hồ đều không nhắm mắt, ngày thứ hai, ôn lão gia tử từ phát kiến nghĩa chở tự mình đi căn cứ, sau đó cùng trang viện trưởng, còn có tiêu bác thiệm nói rõ ôn như quy tình huống, trang viện trưởng chấn kinh đến không được. Ôn đồng chí bình thường nhìn xem như vậy bình thường, như thế nào đột nhiên, ôn lão gia tử thở dài nói, khi còn nhỏ hắn phát bệnh qua một lần, ta còn tưởng rằng hắn hết bệnh rồi, hiện giờ hắn tình huống này chỉ sợ không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm sở trưởng chức vị, vì không chậm trễ căn cứ nghiên cứu, ta đành phải tự mình lại đây thay hắn đưa lên đơn xin từ chức, trang viện trưởng nhìn xem đưa tới đơn xin từ chức, mày nhíu lại, chuyện này ta còn phải cung cấp trên báo cáo. Bất quá như quy hiện tại tình huống này, thật là không thích hợp trở về căn cứ, ta trước cho hắn phê cái nghỉ dài hạn đi, ôn như quy là cái hiếm có nhân tài, những năm gần đây quốc gia vì bồi dưỡng hắn, đầu nhập vào không ít nhân lực vật lực, hiện giờ quốc gia chính là nhu cầu cấp bách nhân tài thời điểm, hắn thật sự không nghĩ mất đi này nhân tài, ôn lão gia tử còn muốn nói chuyện, lại bị trang viện trưởng cắt đức, ôn tư lệnh, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Năm đó Như Quy có thể tốt lên, ta tin tưởng hắn lần này cũng có thể tốt lên, ta đối với hắn có tin tưởng, ôn lão gia tử trọng trọng gật đầu, người nói đối, Như Quy hắn nhất định sẽ tốt lên, như vậy bệnh tại những người khác xem ra tương đương với bệnh thần kinh, lại đây trước ôn lão gia tử làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn còn tưởng rằng sẽ tao ngộ lạnh nhạt cùng trào phúng, được trang viện trưởng lời nói này khắp nơi vì ôn Như Quy suy nghĩ, khiến hắn không cách không động dung. Từ viện trưởng văn phòng đi ra sau, ôn lão gia tử cùng phát kiến nghĩa hai người lại đi tiêu bác thiệm phòng thí nghiệm, tiêu bác thiệm so trang viện trưởng bình tĩnh nhiều, thở dài một tiếng nói, như quy cái bệnh này, ta tuổi trẻ lúc ấy tại nước Mỹ cũng có nghe thấy, năm đó nhìn đến như quy, ta cũng có chút hoài nghi hắn có tâm lý tật bệnh, phát kiến nghĩa nhịn không được hỏi, năm đó bá phụ biết như quy như vậy, như thế nào còn nguyện ý thu hắn làm học sinh, tiêu bác thiệm. Có loại bệnh này người, thường thường tại nào đó lĩnh vực có hơn người thiên phú, lúc ấy ta phát hiện như quy đối con số 10 phần mẫn cảm, rất nhiều toán học đề mục hắn vừa nghe liền hiểu, ta liền nghĩ nhìn có thể hay không đào móc ra hắn phương diện này thiên phú, sự thật chứng minh hắn thật là một nhân tài, phía sau hắn còn dần dần khá hơn, chỉ là không nghĩ đến sau nhiều năm như vậy hắn lại tái phát, ôn tư lệnh đừng khổ sở, ta quay đầu viết thư đi hỏi hỏi ta đại ca cùng nhị ca, Nhìn nước Mỹ bên kia đối với này cái bệnh có hay không có tốt hơn nghiên cứu cùng chữa bệnh, ôn lão gia tử đôi mắt đỏ bừng, kích động nắm tay hắn đạo, cảm ơn ngươi, tiêu viện trưởng, ngươi thật là chúng ta ôn gia đại ân nhân, năm đó là hắn cứu ôn như quy, hiện giờ ôn như quy đã xảy ra chuyện, hắn cũng trước giờ không nghĩ tới muốn từ bỏ hắn, phần nhân tình này, hắn lão ôn ghi nhớ tại tâm. Tiêu bác thiệm thân kim tính ra chức, lại là môn hiệp chủ tịch. Lại là bộ quốc phòng thứ 5 viện nghiên cứu viện trưởng, vẫn là thất cơ bộ phó bộ trưởng, bất quá đại gia thống nhất gọi hắn tiêu viện trưởng, tiêu bắc thiệm cầm tay hắn, ôn tư lệnh không cần khách khí, như quy là đệ tử của ta, dù có thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ hắn, hoạn nạn gặp chân tình, đại gia phản ứng nhường ôn lão gia tử tâm tình nặng nề thanh minh không ít, vì không làm cho các loại suy đoán, cũng vì ôn như quy danh dự suy nghĩ. Căn cứ cuối cùng đối ngoại tuyên bố ôn như quy thân thể mệt sụt đổ, thầy thuốc dặn dò hắn nhất định phải tĩnh dưỡng, căn cứ suy nghĩ đến tình huống của hắn, cho hắn phê một năm nghỉ dài hạn, về phần hắn đảm nhiệm sở trưởng vị trí, liền tạm thời từ những người khác phụ trách, chờ hắn thân thể khôi phục sau, lại trở về tiếp tục đảm nhiệm sở trưởng một vị, căn cứ người nghe được tin tức này, đều cảm thấy phi thường khiếp sợ, khiếp sợ sau đó liền thảo luận muốn qua vấn an ôn như quy. Nhưng bị trang viện trưởng ngăn trở, hắn nói ôn như quy muốn tỉnh dưỡng, quay đầu hắn sẽ đem mọi người đối với hắn quan tâm mang đi qua, mọi người nghe vậy, sôi nổi bỏ tiền cùng phiếu, xuống lại mua không ít thuốc bổ nhường trang viện trưởng mang đi qua, còn viết cổ vũ tin, chúc phúc hắn sớm ngày khôi phục, chỉ có Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người không tin trang viện trưởng lý do thoái thác, nhất là Chu Diễm, bởi vì ngày đó hắn ra ngoài tìm kiếm ôn như quy nghe được không ít khiến hắn khiếp sợ tin tức. Sau ôn như quy không còn có đã trở lại căn cứ, hắn trong lòng loán thoáng đoán được một ít, nhưng không có đối những người khác nói, trang viện trưởng đi ôn gia thì hai người bọn họ vội vàng xin phép cũng vội vàng đi theo, đi đến ôn gia sau, chu Diễm rốt cuộc biết đến cùng không đúng chỗ nào, ôn như quy cảm xúc tuy rằng so với kia ngày ổn định một ít, nhưng lại chỉ là tương đối mà nói, từ lúc sụt đổ sau, tiểu hút như bóng với hình, mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt hắn, trước kia không biết còn tốt. Hiện giờ biết tiểu hút là hư ảo, cái này nhận thức sẽ để hắn lập lại sụp đổ, trang viện trưởng cùng Chu Diễm, còn có Hoàng Khải Dân lại đây, thấy chính là một cái đối với chung quanh hết thảy không có bất kỳ đáp lại ôn như quy, cũng không thể nói đối hết thảy đều không có trả lời, phải nói trừ đông tuyết lục, hắn đối những người khác nhìn như không thấy, như vậy ôn như quy làm cho bọn họ ba người nhìn đều mười phần khó chịu, nhất là Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người. Ba người bọn họ tại căn cứ tình cảm tốt nhất, tuy rằng bình thường thích lẫn nhau so sánh lẫn nhau đối tượng, hoặc là đã kích cười nhạo đối phương, nhưng bọn hắn đối lẫn nhau quan tâm cùng tình huynh đệ, trước giờ đều không phải làm giả, trên đường trở về hai người trầm mặt đã lâu, đều không nói chuyện, thật lâu sau, Chu Diễm mới nói, trước như Quy không phải nói muốn giúp hắn tức phụ nghiên cứu chế tạo một khoảng gọi cái gì lò vi bà đồ điện gia dụng sao chúng ta quay đầu cùng hắn một chỗ nghiên cứu chế tạo, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng Khải Dân ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng sáng. Ngươi bình thường làm người rất không đáng tin, nhưng lúc này đây ta cảm thấy ngươi lời này mười phần đáng tin, ta cảm thấy có thể có. Chu Diễm nâng tay hướng hắn đến một quyền, miệng chó không thể khạc ra ngà voi da hỏa. đương nhiên muốn nghiên cứu chế tạo lò vi ba, bọn họ không thể lén hành động. Hồi căn cứ sau hai người cùng trang viện trưởng làm xin. Trang viện trưởng tại chỗ liền phê chuẩn, chỉ là dặn dò bọn họ không thể rơi xuống căn cứ nhiệm vụ cùng công tác, nhìn đến ôn như quy biến thành hiện giờ cái dạng này, hắn trong lòng cũng mười phần tiếc hận, nếu là có thể khiến hắn sớm điểm tốt lên, hắn là mười phần vui như mở cờ, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người tự nhiên có chút ít không ứng, tuy rằng xin nhờ tiêu bác thiệm bên kia, nhưng trứng gà không buông tại một cái trong rổ. Đông tuyết lục không dám đem tất cả hy vọng đều đặt ở hắn trên người một người, trải qua cùng ôn lão gia tử sau khi thương lượng, nàng quyết định hướng tô Việt Thâm bên kia xin giúp đỡ, tô Việt Thâm tại phía nam đứng vững góp chân, theo cải cách mở ra cùng kinh tế đặc khu thành lập, hắn sinh ý càng làm càng lớn, nhân mạch cũng càng ngày càng rộng, hắn bên kia có lẽ có thể có biện pháp hỗ trợ từ hương gian bên kia tìm cái tâm lý thầy thuốc, quyết định này là hết sức chính xác. Tổ Việt Thâm biết Ôn Như Quy tình huống sau, lập tức liền ứng thừa xuống dưới, theo sau hắn từ việc tỉnh bên kia ký một đống lớn sang quý thuốc bổ lại đây, sau đó không đến ba ngày hắn liền mang cho đại gia một cái tin tức tốt hắn đã có liên lạc một danh tại Hương Giang rất nổi tiếng tâm lý thầy thuốc, chỉ là bởi vì nội địa cùng Hương Giang còn chưa có khai thông, mà thân phận của Ôn Như Quy đặc thù không thể tùy tiện ra ngoài, đối phương muốn vào tới cũng không dễ dàng, hắn cần một chút thời gian tin tức này nhường tất cả mọi người vì đó phấn chấn, ôn lão gia tử càng là nắm tông thúc tay, lại kích động được nước mắt luôn rơi, ôn tiêu hai nhà tâm tư đều tại ôn như quy trên người, nhưng bọn hắn không có vì vậy mà mà bỏ qua Trình Tú Vân, gần nhất Trình Tú Vân ngày trôi qua 10 phần không tốt, bị đưa tới bệnh viện sau, nàng một người đứng ở bệnh viện trong, không ai sang đây xem nàng, càng không có người chiếu cố nàng, ăn uống vệ sinh đều muốn chính mình đi làm, bởi vì trắng rơi quá lợi hại. Nàng thường thường liền sẽ đau đầu, có đôi khi nhức đầu, nàng thật hận không thể lấy đầu đi đập đầu vào tường, thầy thuốc cho nàng làm kiểm tra, nói đầu té ra di chứng, hắn cũng không có cách nào, nàng tức giận đến gần chết, vốn định vừa ra viện liền đi cử báo ôn như quy, nhưng nàng còn không kịp hành động, nàng đại ca liền từ tân thị chạy vội tới kinh thị bệnh viện, vừa thấy mặt hung hăng cho nàng hai cái cái tác, ta nhường ngươi không cần lại cùng ôn gia đối nghịch. Ngươi có phải hay không muốn hại được chúng ta trình gia cửa nát nhà ta ngươi mới bỏ qua, ngay từ đầu cùng ôn gia đối thượng, là nghĩ đem ôn gia kéo xuống dưới làm cho bọn họ trình gia thượng vị, thêm khi đó các trưởng bối sủng ái trình Tú Vân, cho nên đại gia mới đoàn kết lại đối kháng ôn gia, nhưng này hai mươi mấy năm qua, bọn họ trình gia lấy không đến một chút chỗ tốt, ngược lại bị chèn ép được không ngốc đầu lên được đến, con trai của hắn bởi vì mạo danh thành tích thi tốt nghiệp trung học bị nhốt lại. Hắn đệm trải giường vị sa thải, bọn họ trình gia tại tân thị giống như chuột chạy qua đường, tuy rằng trong lòng rất không cam lòng, nhưng lần đó thảm thống giáo huấn cũng làm cho bọn họ triệt để ý thức được bọn họ là đấu không lại ôn gia, nếu còn muốn đấu nữa, chỉ sợ sẽ cửa nát nhà tan, vì thế trở lại tân thì sau, bọn họ trình gia mấy huynh đệ ngồi xuống cùng nhau thảo luận, cuối cùng quyết định từ bỏ cùng ôn gia ân oán, từ đây rút cái đuôi làm người, bọn họ cũng khuyên bảo lỗi thời gia vân. Chỉ là sự gia hoàn toàn không nghe khuyên bảo, bọn họ đành phải cùng bọn hắn phân rõ giới tuyến, sự gia nghĩ tìm chết bọn họ không quản được, cũng không nghĩ quản, nhưng lần này bởi vì Trình Tú Vân, hắn ba cái cháu đều bị đơn vị cho nghỉ việc, bọn họ một phen hỏi thăm hạ, mới biết được là Trình Tú Vân lại đi treo chọc ôn gia, ôn gia bên kia làm cho người ta cho bọn hắn mang theo lời nhắn, làm cho bọn họ nhất định phải thuyết phục Trình Tú Vân từ bỏ cử báo. Bằng không kế tiếp trả thù sẽ càng nghiêm trọng, trình đại ca thu được thông tin, một khắc cũng không dừng chạy tới, vừa thấy mặt khống chế không được liền rút nàng cái tác, trình tú vân mặt bị đánh trực, lỗ tai ong ong, đại ca, ngươi có bệnh a ngươi vừa đến không phân tốt xấu liền đánh ta, lần này ta nắm giữ ôn gia nhược điểm, ngươi sợ bọn họ làm cái gì, trình đại ca chỉ về phía nàng mắng, ngươi tốt nhất cho ta lập tức bỏ đi suy nghĩ, bằng không chúng ta trình ra cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Về sau ngươi cũng đừng nhận thức ta người đại ca này, Trình Tú Vân tức giận đến muốn ói máu, đại ca, lời còn chưa nói hết, Trình Đại Ca liền phất tay đánh gãy nàng, ngươi cái gì đều không cần nói, ngươi liền nói ngươi muốn hay không từ bỏ cử báo, Trình Tú Vân tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phòng, nàng không nghĩ từ bỏ, nhưng hiện tại sự tu năng đi vào, nếu quả thật cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ, về sau xảy ra sự tình, liền không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp nàng. Bởi vậy, nàng không thể không từ bỏ cử báo, không thể cử báo ôn như quy, chính mình còn té ngã, thật là tiền mất tật mang, tức chết nàng, sử tu năng bên kia phán quyết rút cuộc xuống, bởi vì không phải là hắn chủ mưu, thêm mới tham dự hai lần gây án, cho nên hắn không có bị bắn chết, mà là bị phán xử chung thân giam cầm, sử tu năng cháu sử tuấn quân thì bị phán xử bắn chết, phụ thân sử nhị ca biết sau, trực tiếp trúng gió tê liệt trên giường. Hai đứa con trai đều bị bắn chết, người ở bên ngoài xem ra cũng là 10 phần thê thảm, bất quá sử gia toàn gia đều là tội phạm, sử gia tại tân thị bên kia cũng thành chuột chạy qua đường. Thân thích bạn thân sôi nổi cùng bọn họ phân rõ giới tuyến, còn có hai ngày sử tu năng sẽ bị đưa đi Đại Tây Bắc gian khổ nhất nông trường lao động cải tạo, chuyến đi này có thể cả đời đều không thấy được mặt. Trình Tú Vân nghĩ cùng hắn gặp được một mặt, thuận tiện hai người đem hôn cho cách. Sử tinh Ngụy hiện tại cùng cái con nhiếm đồng dạng, hoàn toàn không nghe nàng lời nói. Trình Tú Vân không có ý định mang nàng đi gặp sự tu năng, trực tiếp một cái đi ngục giam, nhưng mới đi ra ngoài không đến 10 phút, nàng liền bị một nữ nhân cho ngăn chặn đường đi, nữ nhân kia thân hình cao lớn mà cường tráng, giống như một tòa núi nhỏ. Trình Tú Vân nghĩ vòng qua nàng, được nữ nhân thân thể nhất rời chặn đường đi của nàng, nàng mây trợt câu đạo, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân chỉ về phía nàng mũi mắng, tiện nhân, ta còn tưởng rằng ngươi lớn có bao nhiêu đẹp mắt đâu, không nghĩ đến liền ngươi này phó lão thái bà dáng vẻ, ngươi còn làm câu dẫn nam nhân ta, Trình Tú Vân mày nhíu lại, ngươi nói hưu nói vượng cái gì, ta không biết ngươi trượng phu, ta cũng không có câu dẫn bất kỳ nào nam nhân, nữ nhân phòng ánh mắt, ngươi có phải hay không gọi Trình Tú Vân, từ Tân Thị tới đây, còn có cái 10 tuổi nữ nhi, Trình Tú Vân gật đầu, là như vậy. Nhưng ta không có câu dẫn ngươi trượng phu, ta thật không biết ngươi trượng phu là ai, nữ nhân hừ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn làm nói xạo, tiện nhân, ta đánh chết ngươi, nói tiếng lên cầm lấy tóc của nàng, quạt hương bồ giống nhau bàn tay ba bà bạ liền phiến tại trên mặt của nàng, nữ nhân lực cánh tay khí lực mười phần đại, trình tú vân mặt lập tức liền bị đánh sưng, a a a người tới a, cứu mạng a, nàng cảm thấy nhanh điên rồi. Người nữ nhân điên này đều không biết từ nơi nào chạy đến, nàng hoàn toàn liền không biết hai người bọn họ phu thê, trên đường người đi đường vây xem lại đây, không đợi đại gia mở miệng khuyên bảo, nữ nhân liền ác nhân cáo trạng trước đạo, đại gia cho ta bình phân xử, ta cho ta nam nhân sinh năm cái hài tử, chiếu cố ta cha mẹ chồng sống quãng đời còn lại, nhưng này nữ nhân lại nửa đường chạy tới câu dẫn nam nhân ta, hiện tại nam nhân ta muốn ly hôn với ta, người nói ta có đáng đánh hay không nàng. Mọi người vốn nhìn nàng đánh người nghĩ đi cục công an báo án, bây giờ nghe lời này, lập tức chỉ vào Trình Tú Vân mắng lên, làm phá hại nữ nhân, nếu là đặt ở kia 10 năm, khẳng định muốn bắt lại dạo phố phê đấu, cũng không phải là, ta bình sinh chán ghét nhất loại này câu dẫn người khác nam nhân hồ ly tinh, liền nên hung hăng đánh nàng, Trình Tú Vân tức giận đến muốn ói máu, ta không có, nàng cảm thấy đám người kia quả thực là đầu óc có bệnh. Như thế nào nữ nhân này nói cái gì bọn họ đều tin tưởng, nàng đầu óc đột nhiên hiện lên ôn như quy ngày đó bị mọi người mắng tình cảnh, nhưng nàng vừa há miệng muốn tranh tranh luận, nữ nhân ba ba ba, liên tiếp bàn tay lại quạt xuống dưới, mặt nàng bị phiến xương lên, môi phá, tóc bị nữ nhân nhổ một bó to, người chung quanh không ai đứng ra giúp nàng, ngược lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi, dám câu dẫn người khác nam nhân, rút lạng mặt nàng, nữ nhân đánh đủ, đem nàng vứt xuống đất. Sau đó đi trên mặt nàng phôn mắng, về sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, nói xong nàng dương bộ ngực kiêu ngạo mà đi, người qua đường đối Trình Tú Vân chỉ rõ, lớn vừa già lại xấu, lại còn có mặt câu dẫn nam nhân, không biết xấu hổ, cũng không phải là, không biết nơi nào đến tự tin, lão yêu bà, một thân tao vị, thật để người ghê tẩm, Trình Tú Vân một hơi không đi lên, tại chỗ tức xỉu đi qua.